Chị không nghe nhầm chứ Tiểu bạch nhíu mày Cái lương rất khẳng định Hừm. hắn nói tên hắn là Uchide Fujisawa Sao thế Ba người bọn họ Dường như hơi mận cảm với cái tên này Uchide Fujisawa Hạ vũ nói Là nhân sĩ phái chủ chiến của Nhật Bản Phân tử cấp tiến điển hình Đã từng cách động dân chúng nổi loạn Ở rất nhiều nước trong khu vực châu Á Vì vậy, để sớm bị cục an ninh của các quốc gia xếp vào sổ đen. Hạ Vũ đưa ra một bức ảnh thu được khi lục xoát nhà Kiều Đông. Nếu cả đó thực sự là Uchide, vậy thì em nhìn cái này xem. Hôm qua, anh đã đưa một số bức ảnh cho người ta điều tra. Bức ảnh này có xuất hiện trong một tờ báo khoảng hơn 23 năm trước. Nội dung bài báo... Đó là đội quân đặc biệt thuộc về Thiên Hoàng Nhật Bản, đội hoàng quân. Bài báo cho rằng, thuộc hạ của Thiên Hoàng sẽ tới các địa phương để tìm một đội ngũ nhân tài trẻ tuổi, sau đó tích cực huấn luyện, sát hạch, đào thải. Sau khi trải qua các lần sàn lọc khắc khe sẽ tạo thành một đội quân tinh Anh nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Thiên Hoàng, cống hiến sức lực vì Thiên Hoàng. Bài báo lúc ấy nằm trong một tờ báo của Nhật Bản, Đồng thời còn đăng ảnh một số thành viên đội hoàng quân. Cũng chính là bức ảnh mà không biết Kiều Đông lấy được từ đâu. Em nhìn xem, người này có phải là Uchide trong đỏ không? Kỳ Lương cầm bức ảnh nhìn một lúc. Mấy người trong ảnh đều rất trẻ, cùng lắm cũng chỉ hơn 20 một chút. Có người còn chưa đến 20. Kỳ Lương chăm chú nhìn thật kỹ gà kia bây giờ, rầu quài nón kéo tới mang tay, che cả mũi, miệng, cầm. Còn trong ảnh này, chỉ là một đám nhóc chưa đủ lông, đủ cánh. Thứ duy nhất có thể phán đoán là đôi mắt lộ ra ngoài. Mắt gã rầu quài nón không to mà rất hẹp, dài, lông mày rậm Cái này có vẻ liên quan đến việc cơ thể hắn phát triển tốt tuyến lông. Khoảng cách giữa hai mắt cũng không lớn. Đây! Kỷ Lương chỉ vào người thanh niên mặc quân phục, đứng giữa hàng thứ hai. Người này là Uchide. Cô rất tự tin với trí nhớ và thị lực của mình. Thả vỗ miếm môi dưới. Hôm nay em đi theo gã, cuối cùng đi đến đâu? Vừa giấc lời, tiểu Bạch đã mở bản đồ thành phố Đà Lạt ra, để ở trên bàn. Kỷ Lương tìm thấy quán rượu nhỏ ở trên bản đồ. Tôi đi theo gã ra khỏi quán rượu, sau đó qua mấy con đường cũ trong nội thành. Cuối cùng gã bước vào đây, kỳ lương chỉ vào một vị trí tòa nhà kia. Đây là Hạ Vũ nhìn vào nơi cô chỉ, khách sạn Atko. Tiểu Bạch ngồi ở bên cạnh đã mở laptop, nhanh chóng nhập dữ liệu tìm kiếm. Khi Hạ Vũ nói ra tên khách sạn kia thì Tiểu Bạch cũng tìm ra thứ mình cần mấy ngày nay có một đoàn du lịch từ Nhật Bản đến thuê phòng tại khách sạn Asco Xem ra lần này việc biểu tình tại thành phố Đà Lạt đã tạo lỗ hỏng cho không ít kẻ xấu lãng vào Hát tử xoa cầm trên mặt lộ ra một vẻ khát máu mấy tình nhóc Nhật Bản này còn không chịu nhìn xem đây là địa bàn của ai sao giảm thổi may góc gió ở đây à còn phải xem bọn hắn có đồng ý hay không đã chứ. Tiếng điện thoại của kỳ Lương vang lên, cô lấy máy ra nhìn, là tin nhắn của một số điện thoại lạ. Sáng mai đến địa chỉ đó gặp tôi. Là Uchide. Kỳ Lương nhắn một tin trả lời Uchi-đe. bảo tôi ngày mai tới chỗ đó. Mai anh sẽ đi cùng em, Hà Vũ nói. Anh không thể nào để cho một mình cô mạo hiểm đến đó được. Hôm sau... Khi trời vừa sáng, Hà Vũ đã nhận được một cuộc điện thoại từ tổng bộ gọi tới Đóng giấy tờ cậu gửi cho tôi, tôi đã giải mã được rồi Trong đó nói gì? Đây là một tài liệu mật sử dụng nhiều loại mật mã Quân đội ngầm của Nhật đã sử dụng loại mật mã này trong Thế chiến thứ 2 Dùng phương pháp giả triết có thể giải được Nội dung là gì? kuyên gia phá hoại và chất nổ Uchida Saki sẽ từ Nhật Bản đến thành phố Đà Lạt. Uchida Saki. Cái tên này Hà Vũ lại càng quen thuộc hơn. Nói đến Uchiné Fujisawa là một tên bị ghi trong sổ đen của cục an ninh thì Uchida Saki chính là nhân vật trong sổ đen của SMT bọn họ. Có điều không phải 8 năm trước, Uchida đã chết trong một vụ nổ lớn hay sao? Rồi sao nữa? Trong thời này còn có nói đến nhiệm vụ lần này của hắn Gây mâu thuẫn nội bộ, kích động quân chúng bạo loạn Mở rộng phạm vi của việc biểu tình lần này kéo dài thời gian ạ Không phải Nhiệm vụ của Uchida lần này là Lấy danh nghĩa biểu tình đòi công bằng dẫn đến việc đặt bom nổ mạnh Khiến cả thành phố Đà Lạt chìm trong đại nạn chết trong Trong thời có nói họ sẽ đặt kim nổ ở đâu không Không có Hà Vũ cấp điện thoại, đồng thời bấm nhanh số 110. Bảo cục trưởng của các người nghe máy có việc gấp, phải nói với lão. Fuck! Điện thoại bị ngắt. Rõ ràng là đối phương nghĩ Hà Vũ là thành phần quá rảnh rỗi, gọi điện thoại quấy phá. Trước khi ngắt điện thoại, còn cảnh báo Hà Vũ không được gọi lại lần nữa. Trước khi, khi SMT đến thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, thì Cục Cảnh sát địa phương sẽ phối hợp rất nhịp nhàng nhưng lần này bọn họ chỉ chịu trách nhiệm tới đây hỗ trợ, cũng không công khai thân phận của mình. Hơn nữa, thành phố Đà Lạt cũng khá xa xôi, người ta nói núi cao, hoàng đế xa. Nhưng viên cảnh sát ở nơi này mà nói, xét về cơ cấu quyền lực tại địa phương thì càng có sức uy hiếp hơn bọn Hà Vũ. Dù anh có đưa thẻ chứng minh thân phận của đội SMT, chưa biết chần, hắn cũng sẽ chỉ nhận được hai chữ SM đầu tiên, sau đó liền chụp cho anh cái tội bạo dâm mà thôi. Hà Vũ quyết định tự mình đến cục cảnh sát một chuyến Còn mấy kỹ lương thì để tiểu bạch đi cùng Sau khi ra cửa Vừa vặn bắt được một chiếc taxi Hà Vũ vào xe Nói tài xế đi tới cục cảnh sát Sau đó cúi đầu lấy điện thoại di động ra Đọc một ít tin tức về Uchida Saki Cuối cùng anh phát hiện ra Uchida Saki và Uchide Fujisawa Là một người Chẳng qua là dùng hai cái tên mà thôi Một lát sau Khi anh ngẩn đầu lên thì chưa phát hiện hướng đi của taxi không phải đường tới cục cảnh sát. Này, anh đi sai đường rồi. Vừa nói xong thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn để chiến đấu rồi. Hạ tiền sinh, gã tài xế không hoảng, không loạn, nhìn anh một cái qua gương chiếu hậu. Khi ánh mắt hai người giao nhau trong gương chiếu hậu, gã tài xế bồi nở một nụ cười, làm dịu đi bầu không khí hơi căng thẳng và nguy hiểm trong xe. Hạ tiền sần, anh đừng căng thẳng. Tôi cũng chỉ làm việc theo lệnh, đưa anh đến gặp một người thôi. Sắp tới rồi, xin cho tôi 5 phút nữa. 5 phút sau, chiếc xe dần lại ở ngoài thành, một chiếc xe đen cao cấp đậu ở bên đường. Cả một mảng ruộng xanh tươi cũng không lọt vào mắt của Hạ Vũ. Ánh mắt của anh chỉ tập trung vào người đàn ông đang đứng bên hồ nước quay lân về phía anh nhìn. Đây là người muốn gặp anh sao? Tôi là Dương Một Hà Vũ bước tới khi chỉ còn cách hắn khoảng hơn 5 bước chân Thì người kia mở miệng tự giới thiệu Anh muốn gặp tôi sao? Hà Vũ đi tới đứng cạnh hắn Đồng thời chăm một điếu thuốc cho hắn Ở dây đầu tiên anh đã quan sát Dương Một một lượt Dương Một cao sắp xỉ anh Cơ thể gây hơn anh một chút Bàn tay rất to Trong lòng bàn tay có vết chai Nhìn có vẻ cũng từng cầm súng Nhưng mà vết chai ở ngón giữa và ngón trỏ Có vẻ dày hơn vết chai trong lòng bàn tay Dường như cầm bút nhiều hơn cầm súng Có lẽ là một nhân viên văn phòng Nhưng có thể hắn cũng có một chút vỏ phòng thân Không cần phải đề phòng tôi như vậy Dương Mục hít một hơi thuốc Nói gì thì nói Chúng ta cũng đều là phục vụ cho quốc gia Tôi ở bền cục an ninh Nói xong hắn móc ra thẻ chứng minh lai lịch của mình Có gì thì mau nói đi Tôi còn có việc phải cần làm Việc tôi muốn nói Chính là việc anh đang định làm Dương Mục vứt điếu thuốc xuống đất giảm lên dập tắt đi Gã Uchida xa kỳ kỳ Người của các anh cách xa hắn một chút Hà Vũ cũng ném thuốc xuống đất. Đây là điều mà anh muốn nói à. Vậy tôi đi trước. Hà Vũ. Tôi đã nói rồi. Chúng ta đều là người phục vụ cho quốc gia. Nhưng một quát anh. Anh cho rằng chúng tôi không biết hẳn là ai sao. Đừng tưởng rằng chỉ có SMT các anh mới có nhân tài. Còn những người khác đều là đồ ngu. Chuyện chúng tôi biết còn nhiều hơn các anh nhiều. Đúng thế. Fuji Fujisawa cũng chính là Uchida Saki Khi phía Nhật Bản phải gã từ đây Chúng tôi đã chú ý tới gã hơn nữa Còn bắt gã rồi Anh đùa đấy à Bắt rồi Vậy cái kẻ đang ngênh ngang làm loạn ở đây Là ai Quỷ à Dương một lờ đi Sự chăm chọc của anh Hít sau một hơi rồi nói tiếp Vì chúng tôi bắt hắn Làm thầy chúng tôi một việc làm việc cho các anh Hà Bổ nói việc các anh làm chính là chọc thêm vài lỗ thủ ở thành phố Đà Lạt này sau đó làm loạn khiến cho người dân hoảng sợ à người của cục an ninh bảo vệ thành phố Đà Lạt rất chú đảo Dương Mục có vẻ rất tự tin Ung Đà đã không còn làm việc cho Nhật nữa rồi hiện giờ gã nghe theo lệnh tôi chứ không phải lệnh của Nhật tất cả mọi tin tức bên phía Nhật gã đều nói cho tôi. Vậy ai đã sai giả giết Kiều Đông? Sự tồn tại của Kiều Đông làm mối đe dọa. Dương Mục nói giọng của hắn không có chút tình cảm dư thừa nào, mà chỉ có sự lạnh lùng khi giải quyết một công việc. Mấy tài phóng viên chỉ toàn là đám người thích việc ồn ào, có việc gì nảy sinh thì bọn hắn mới có cái để ví. Một số suy nghĩ của hắn là vô tưởng Nhưng hắn lại có sự ảnh hưởng nhất định Tới đám người xung quanh Là một kẻ theo chủ nghĩa phi chính phủ Đương nhiên sẽ không mang lại lợi ích gì Cho quốc gia Cho nên anh ngầm đồng ý Vỗ mua sát kia Hạ vũ cảm thấy không thể tin được Sau đó lại cho cái gọi là đội duy trì trực tự Bồi đen lý lịch của Kiều Đông Biến hắn thành phần tử gây rối Đúng không? Tất cả đều chỉ vì sự yên ổn của xã hội mà thôi. Hà Vũ đã cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện với hắn nữa, bởi vì quan điểm của hai người là bất đồng, Có nói tiếp cũng không thể kết luận được gì, cho nên câu trả lời chính xác nhất anh quăng cho hắn chính là xoay người bỏ đi. Hà Vũ, anh đừng phá hoại kế hoạch của tôi, dù sao thì trò hề lần này ở thành phố Đà Lạt cũng sẽ chấm dứt sớm thôi. Anh có kế hoạch gì, anh lấy tính mạng của người dân thành phố Đà Lạt là cá cường ạ Hơn nữa, còn là một màn cá cường không hề an toàn hạ vũ, anh chỉ cần đừng để người của mình tham gia vào nữa là được, nếu không Chờ đến khi anh có năng lực ngồi lên trên đầu của tôi thì hãy hạ lệnh cho tôi Sau khi nói xong, anh đã bước lên xe Đưa tôi về nội thành hoặc là anh tự lăn xuống để tôi lái xe đi Gã tài xế nhìn anh một cái, nhũng vài, sau đó quay lại, chờ anh rời đi.